Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 4033 xui xẻo thư vô. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.ifiz. Kết quả có thể nghĩ. Thư vô ma quân nếu là thần hoàn khí túc chống lại hàn long ai thắng ai. Thua còn không dễ nói. Liền hắn hôm nay loại trạng thái này có thể. Nói chút nào lo lắng cũng không. Không chỉ có không có hạ giận. Ngược lại bị đánh Hàn Long chân nhân. Một trận hành hung. Mặt mũi bầm dập. Nói vết thương trồng chất cũng không đủ. Tại toàn thân trong đau đớn, tư vô ma quân thanh tỉnh. Huyết khí chi dũng không giải quyết được vấn đề. Mình bây giờ loại trạng thái này cùng Hàn Long thả đối với căn bản. Chính là tự dước lấy nhục. Đừng nói trả thù hạ giận. Một cây không tốt còn có thể đem mạng nhỏ mà. Tiến đưa ở chỗ này. Loại tình huống này tự nhiên là hắn không nguyện ý chứng kiến địa. Phương, tục ngữ nói quân tử báo thù, mười năm không muộn. Chính mình chịu đựng nhất thời chi khí, lật bàn hy vọng mới có thể nắm. Chắc tại trong tay của mình. Vì vậy hắn tỉnh táo lại, không lại cùng hàn long liều mạng, mà là thi. Triển bí thuật. Chuẩn bị bôi mỡ đế giày Bỏ trốn mất dạng ly khai nơi Này Loại tình huống này Dùng hàn long chân nhân thông minh tự nhiên là Sớm có đoán trước Nhưng không thể làm gì Tựa như lúc trước Chính Mình đánh lén Đối phương chỉ có sơ chân tức giận trước mắt cũng Giống như vậy đạo lý Quả thật Tư vô ma quân đã bản thân bị trọng thương Có thể thực lực Đến rồi hắn cái này đẳng cấp bảo vệ tính mạng bí thuật đó là huyền. Diệu vô cùng một lòng muốn chạy trốn cùng dai tồn tại căn bản ngăn. Không được. Bất quá hàn long chân nhân có thể sẽ không dễ dàng buông tha cho nếu. Như liệu địch tiên cơ hắn ở đây chung quanh thế nhưng là bố trí tốt. Mấy cái cấm chế. Quả thật loại này tạm thời pháp trận khẳng định vây khốn đối phương. Không được, nhưng coi như là buồn nôn thoáng một phát đối phương cũng là tốt. Hơn nữa, tư vô bây giờ tình huống thật sự là cực kỳ không hay, lật. thuyền trong mương cũng không phải là không được địa phương. Vì vậy Hàn Long một bên ra tay công kích, miệng vẫn còn điên cuồng tổn. Hãy đối phương không thôi. Hàn Long không có chửi ấm lên, vấn đề là ra hỏa này thì có dẫn điên người không đền mạng bổn sự a hết lần này tới lần khác tại vực ngoài thiên ma đại thủ lĩnh ở bên trong hư vô lại là tâm tình tu dưỡng kém nhất một cái tính cách vô cùng nhất táo bạo dễ giận vì vậy cái này tốt rồi hắn rõ ràng đã hạ quyết tâm đào tẩu lại đơn giản chỉ cần bị hàn long chân nhân tức giận đến tay chân lạnh buốt bề bổn trong phạm sai lầm Mặc dù chỉ là một cái ít sai lầm lầm, nhưng tục ngữ nói cao thủ so. Chiêu chỉ tranh ly chút nào. Vì vậy ra hỏa này thảm rồi, bị Hàn Long bắt lấy cơ hội tốt, cứng sắn. Chém xuống một chân một tay. Đầy trời huyết vũ. từ vô vừa đau vừa giận, giờ mới hiểu được mình ở bất chi bất giác lại. Gặp Hàn Long đảo mà đầy ngập oán độc, nhưng là rút cuộc quyết định. Bài trừ ngoại vật thi triển bí thuật, một lòng chỉ vì bỏ mạng mà, chạy. Lúc này đây, hàn long chân nhân cũng không thể tránh được, bất quá hắn. Đã lấy được làm cho người huy hoàng thành quả chiến đấu, không có gì. Hay tiếc núi đấy thoải mái nhàn nhã chuẩn bị trở về về động phủ. Rất nhanh đã đến. Chờ đợi hắn chính là mọi người hoan hô thiên thiên tiên tử sáng tươi. Cười càng là làm cho người tâm túy đến cực điểm. Hàn long bước nhanh về phía trước, lộ ra ánh mặt trời giống như khuôn Mặt tươi cười đang chuẩn bị cho ái thê một cái ôm. Tục ngư nói tiểu biệt thắng tân hôn, húng chi chính mình như thế. Sáng suốt thần võ, lược thi tiểu kế khiến cho trăm vạn vực ngoại thiên. Ma đại quân tan thành mây khói mất. Thê tử còn không coi mình là anh hùng đang chuẩn bị hưởng thụ đối phương sùng bái ánh mắt, lại không hiểu thấu đã có trong lòng linh triệu. Cần biết thực lực đến rồi hắn như vậy đẳng cấp, nguy hiểm tiến đến. Trước trong lòng linh triệu thế nhưng là chuẩn sắc vô cùng. Nhưng không có khả năng a. Tư Vô đã chạy trối chết, đi xa tha hương, về phần còn lại vượt ngoại. Thiên ma càng là thất linh bát lạc. Hồn bay táng đảm, loại này thời. Khắc, ai có thể đủ uy hiếp được chính mình đây? Chẳng lẽ là... Hàn long chân nhân phản ứng cũng rất nhanh chóng ngẩn đầu. Sau đó hắn liền chú ý đến thiên thiên tiên tử áng mắt ôn nhu trong có. Sát cơ cất giấu Đừng hiểu lầm, đây tuyệt đối là thiên thiên tiên tử không sai, nàng. Cũng không có bị vực ngoại thiên ma đoạt xá. Nàng kia vì sao? Đáp án rất nhanh liền công bố rồi Tại thiên thiên tiên tử bên cạnh Đứng đấy một tuổi trẻ thiếu nữ Dung mạo tuyệt lệ Nhưng mà lúc này Rơi vào hàn long chân nhân trong mắt Lại cảm thấy trói mắt vô cùng Bát vĩ tiên hồ Nàng như thế nào nhanh như vậy Đã bị thiên thiên tiên Từ phát hiện Hàn long tâm bắt đầu đánh trống Hắn có thể xem trăm vạn đại quân như không có gì, nhưng mà tại thiên. Thiên tiên tử trước mặt, lại một điểm phản kháng bản lính cũng không. Tục ngư nói, nước chát điểm đậu hũ, vỏ quyết say có móng tay nhọn. Ha ha, Hàn Long, ngươi phát triển bổn sự. Thiên tiên tiên tử lúng đồng tiền như hoa cho Hàn Long một cách ôm. Nhưng mà lại ré vào lỗ tai hắn lặng yên truyền âm đến. Không phải, lão bà, ngươi nghe ta giải thích. ha há, không cần giải thích nên nói đấy, nàng đều cho ta nói được. Rất rõ ràng, Hàn Long, ngươi thật đúng là càng ngày càng có khả năng. Cái gì cũng đừng nói trong chốc lát trở về cho ta quỳ trà sát y bàn Ba ngày ba đêm đều không cho đứng lên. Hàn Long, vì vậy đối mặt vực ngoại thiên ma đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi Hàn long chân nhân lập xuống bất thế kỳ công anh hùng trở lại bồng Lai tiên đảo về sau cũng không có hưởng thụ đến hoa tươi cùng hoan Khô mà là Quỳ trà sát y bản đi Như thế biến cố làm cho người thổn thức mà bồng lai tiên đảo chiến Dịch cũng tuyên cáo chấm dứt Mặc kệ hàn long chân nhân quỳ trà sát y bản quỳ được bao nhiêu vất vả, tư vô ma tôn kết cuộc đều so với hắn bi thảm rất nhiều, trăm vạn ma quân hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa còn là tự giết lẫn nhau phương thức, thậm chí ngay cả chính mình đều bị thương nặng, đến tột đỉnh tình trạng, tư vô ma quân quả thực muốn khóc trong nội tâm, huống chi đem hàn long chân nhân hận thấu xương. Kết lần này tới lần khác lại cầm đối phương. Không thể làm gì kinh này nhất dịch này tiểu giao diện vượt ngoại. Thiên ma lực lượng đã gặp phải trọng thương từ lý trí bên trên nói. Có lẽ tìm kiếm trợ giúp. Nhưng hắn xấu hổ tại làm như vậy. Vượt ngoại thiên ma mấy vị đại thủ. Lính vốn chính là lục đục với nhau đấy. Chính mình rơi vào kết quả như. Vậy còn như bọn hắn xin giúp đỡ. Không phải trở thành bọn hắn trong miệng trò cười không thể. Hắn không làm như vậy. Quyết định dựa vào chính mình cùng lắm thì sau khi trở về từ trên. Trời ma vực nhiều điều một ít binh lực. Vô luận như thế nào thù này. Cũng không phải báo không thể. Nhưng mà nhà rột gặp mưa cả đêm bay đến nửa đường thời điểm. Hắn lại đạt được rồi một cách lại để cho hắn mắt nổi non đóm tin tức. Không chỉ có cảnh mình đại bại thua thiệt trăm vạn ma quân tan tác. Vẫn lạc, dưới tay mình đại tướng cũng sống nhau đấy. Hắn phái ma nham thành chủ dẫn binh vây công tiên đạo minh trước đây. Không lâu cũng toàn quân bị diệt, mặc dù nhiều ít cũng trốn tới một. Ít, nhưng tổn thất lại vô cùng nghiêm trọng vô cùng. Đạt được tin tức này, tư vô ma quân cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh thiếu. Chút nữa tại chỗ ngất đi. Làm sao có thể? Thiên hà cốc nhất dịch cái kia lâm tiểu tử hữu danh vô thực bất quá. Chỉ như vậy tiên đảo minh các tu sĩ khác cũng không có có gì đặc. Biệt hơn người, cái gì hắc hùng vương đông dụ tiên hoàng bất quá là. Con tò te nặng bằng đất xếp giấy tại chỗ đã bị chính mình làm thịt Những năm này chuyện về tin tức cũng là như thế. Vây công vân ẩm tông tổng đà, mặc dù có chút bị ngăn trở, nhưng phá. Thành bất quá là vấn đề thời gian, đối phương căn bản cũng không có. Sức hoàn thủ, làm sao có thể không hiểu thấu rơi vào cái này kết cục. Chẳng lẽ là đồn đại có sai? Hàn Long chân nhân cố ý tìm người gạt ta. Hắn đã từng có như vậy hoài nghi, nhưng rất nhanh phải có được rồi. Chuẩn xác tin tức. Dù sao giấy không thể gói được lừa hơn nữa thắng Lợi như vậy Lâm Hiên cho tới bây giờ liền không có tính toán dấu Dếm qua Lần này Tư vô ma quân là thật hộp máu Nguyên bản liền bị thương nặng Khó chị Lần này vừa tức rồi cách bị dày vò Chuyện mới của lão đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không